Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chồng của cô gái thì không nói gì, chỉ là trên sắc mặt cũng không có thấy sự vui mừng. Cô gái kia nằm ở trên giường mặt mũi tái nhật. từng từ đi tới vắt cong lông để lau mồ hôi cho cô ấy. Cô gái kia từ từ nhắm mắt lại lắc đầu, một lát sau nước mắt liền trào ra. Trong lòng của Tương Tư từ cũng cảm thấy khó chịu theo. Một người tốt như vậy, làm sao ông trời lại sắp xếp cho một bà chồng như vậy chứ? Cô cũng không biết mình nên khuyên nhủ cô gái kia như thế nào thấy cô gái kia khóc Thì cô cũng rơi lẻ theo Khóc trong chốc lát lại nghĩ đến bản thân của mình Mình giống như cô gái kia Nhưng thế thảm nhiều hơn Ít nhất cô gái kia còn có chồng Còn có một gia đình Tuy chồng cô gái cũng không được cao hứng lắm Nhưng ít ra Anh ta cũng không đến nỗi xoay mặt bước đi Còn ôm lấy con gái Mà cô thì sao Cô không có một cái gì hết cả Nghĩ như vậy từng tư liền cảm thấy có chịu. Đến buổi chiều bụng đã bắt đầu đau từng hồi. Từng hồi, từng hồi một. Y tá tới kéo quần áo lên nhìn thoáng qua. Lập tức nói ra luôn là nước ối đã vỡ rồi. Đây là hiện tượng sắp sinh. Nhưng sớm hơn dự tính khoảng 10 ngày. Nhưng cũng không tính là chuyện gì lớn cả. Có một số phụ nữ khác mới hơn 7 tháng đã sinh con rồi. Đứa bé sinh ra chỉ lớn bằng con mèo nhỏ cũng vẫn cứu sống được. Y tá vừa an ủi cô, vừa giúp đỡ cô đi về phía phòng sinh. Từng từ đau đến gần như không nói được ra lời. cả đầu lẫn cơn mặt mồ hôi vã ra đầm đìa, khó nhọc di chuyển đến phòng đẻ nằm ngay sát vách. Lúc này cả người cô đã mệt là, cô nằm ở trên giường, dường như không có sức để mà động đậy nữa. Từng từ đau đến gần như không nói được ra lời. Cà đầu lẫn cơn mặt mồ hôi vã ra đầm đìa, khó nhọc di chuyển đến phòng đẻ. Thà lòng người ra, sẽ không có chuyện gì đâu, mọi việc sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Y tá ngày nào mà không tiếp đón đến hai chục thai phụ đến kỳ sinh nở, sắc mặt bình tĩnh ăn ủi cô mấy câu, tay chân cũng không cẩn trương bắt đầu giải phẫu. Thêm phung tư tưởng vốn lạc hậu, cứ một mực cho rằng phải sinh con theo cách thông thường thì mới có lợi cho đứa trẻ. Từng từ nghe thấy bà nói đẻ thường mới có lợi cho con, nhưng sản phụ sẽ phải chịu đau đớn. Cô gần như đồng ý với phương phép đẻ thường luôn không một chút so sự, chỉ là khi đã bước vào phòng sinh đề này rồi, mọi việc lại do bác sĩ chỉ định. Đau đến nửa ngày, mà đứa trẻ vẫn không có dấu hiệu muốn ra khỏi bụng mẹ. Bác sĩ tới kiểm tra một luật, nói rằng cửa tủ cung mở quá nhỏ, hơn nữa thân thể của cô cấu tạo không thích hợp cho việc đề thường, nên đề nghị với cô, hay là sinh mổ. Từng tư từ đã đau đến sớm mưa hồi rồi, Tiếng Phúc cũng, cũng không nhẫn tâm để cô phải chịu thổi, liền ký vào giấy đề nghị sinh mổ. Thục mê bắt đầu được truyền trong khu vực quản lý vào cơ thể. Mới đầu bác sĩ còn vừa chuẩn bị cửa trồng vừa nói chuyện với tương tư sau vài câu nói chuyện cô liền trở nên mơ hồ rồi ngủ tiếp đi đến khi cô mở mắt ra thì cô con gái bé nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ được quấn gọn gàng trong một chiếc khăn nhỏ đã nằm ở bên cạnh giường của cô khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé có một chút hồng hồng nhăn nhăn nhúm nhúm tương tư từ đưa mắt liếc nhìn con toàn bộ trái tim dường như trở nên mềm nhũn nước mắt cứ thế ảo ạt tuôn rơi Cô định dư chuyển người muốn ôm lấy con gái. Lúc này mới cảm thấy trên bụng truyền đến sự đau đớn khó nhịn. Thiểm phung đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy cô đã tỉnh thì vội vàng bưng giúp đi tới. Đau lòng dỗ sành cô uống non nửa chén. Thay sắc mặt của cô hồng hào hơn một chút, lúc này mới thở dài một hơi. Người già vốn có tư tưởng bảo thủ. Bà cảm thấy cô đã trúng một đau. Chết bởi vì cuộc sinh một này rồi. Vừa thấy cô được đẩy ra khỏi phòng đẻ. Vẫn một mực khôn mê bất tình thì tím đau lòng một mình trốn tránh khóc rất lâu. Nếu Tương Tư là một người phụ nữ sinh con theo cách đề thường, thì sức khỏe sẽ phục hồi rất nhanh, cũng đã có thể xuống giường tự mình đi đến vườn vệ sinh rồi. Thầy cô cũng sinh con gái, có một vài người lại lắc đầu thờ dài. từng Tư cũng không chấp nhận, sinh con gái mới là tốt nhất, con gái tri kỳ dịu dàng hiếu thuận so với con trai. Sau đó mỗi ngày, lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé xinh đẹp giống hệt như anh. Không phải chỉ có tôi nói đâu, người con trai vẫn tốt hơn nhiều nha. Xin con gái, sau này bản thân mình yêu thương nó như châu báu, cổ quý ở trong nhà. Ai biết được rồi sau này nó khi lập gia đình, biết gặp gỡ được người đàn ông như thế nào, gặp gỡ được bà mẹ chồng như thế nào chứ. Cô gái kia biểu môi nghiêng mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chồng của mình không có ở đó, liền bắt đầu có một chút than thờ. Khi tôi mang thai thì coi trọng tôi giống như là bồ tát vậy, mẹ nói chứ nghe người ta nói bụng của tôi đây thoạt nhìn giống như mang thai con trai mỗi ngày ngoác miệng ra đến tận mang tay cười mà hậu hạ vô cùng cẩn thận cô ra hiện tại vợ thế tôi riêng con gái đến nhìn tôi một cái lớp mắt cũng đã bỏ qua đi tôi đây sẽ không sinh nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net